Quay về đời đường làm lưu manh Tác giả Chu Ngọc Chương 30 Thật sự là Onza Phô Diễm ngắt gao ôm lực tiểu thanh giống như dùng hết sức khí lực toàn thân Tự như muốn đem lực tiểu thanh dung nhập vào cơ thể mình vậy Ngạc ngào nói Ta biết rồi, ta biết rồi Là ta sai, ta không nên để nàng lại đó Ta không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy Là ta không tốt Là ta sai, nàng cứ khóc đi, mọi tất cả ấm ưng trong lòng bọn sẽ hết đi. Hiện tại ta đã tìm được nàng, sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa. Tuyệt hành, khóc đến khi cả cổ hết hơi rồi ngừng không? Hết hơi rồi không ngừng, tháo phì phò, xin giật mình không? Cô giẫm tự cầm vào đỉnh đầu Tuyệt Hành nói: "Có gì bị khóc trong lòng, hãy hãy ra cho ta nghe, ta sẽ thay nàng chống đỡ. Từ sau, tất cả đều vì nàng mà chống đỡ mọi chuyện, tuyệt đối." Đối không để nàng phải chịu nở điểm ý khuất nữa Tên ta, thời sau tất cả đã có ta rồi Hai tay như sắc ông lấy lực tiểu thanh Như vì nàng mà tồn tại, kinh cường có lực Khóc mệt mỏi, lực tiểu thanh tự vào chân ngợp cô diễm Hùng thật nhiên, hùng hăng cắn một cái Vô diễm đau muốn nhảy rực Nhưng vẫn không di chuyển mà để tùy ý tiểu thanh hùng hăng cắn Dần dần trong miệng có một máu tươi Lực tuyệt thanh nhạc ra, ngọt đầu nhìn vô diễm. Trói mắt khi thấy khóc mắt vô diễm hồng hồng, lực tuyệt thanh trong nháy mắt chú ý nhìn lại. Vô diễm đã quên mặt đi, không cho lực tuyệt thanh nhìn thấy. Lực tuyệt thanh hùng một tiếng nói, Hừm, sao mắt hình lại đỏ vậy? Vô diễm lại hùng nói, hạt cát bay vào mắt. Thật sự là lời thoại kinh điển, tuyệt thanh biểu môi cũng không phải trần. Khóc xong mới thấy mong bị đánh đau, không khỏi giận dữ do trần đạp vô diễm. Lúc này, cô diễn đặng ông Tiểu Thanh nên không kịp tránh, một cước hạ đến nơi chính xác, hậu quả và dạy không thể nói nha. Vô diễn mặt đỏ đến miếng giang miếng lợi, trở mắt nhìn luật Tiểu Thanh. Luật Tiểu Thanh tệ mặt vô lại nói, ai kêu huynh đánh bông ta, vậy là xứng đáng. Vừa nói, lại nhịn không được, cứ sung sướng. Một đôi mắt, cô đã khóc xương như quảng đào, giờ lại cười thêm một đường chỉ. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh vừa khóc vừa cười, lắc đầu bất mãn nói Vừa khóc vừa cười, thành ra bộ dạng gì nữa Lục Tiểu Thanh lúc này ngược lại rất đắc ý nói Thương tâm lên khóc, cảm hứng lên cười Ta nghĩ thế nào thì làm thế đó Chẳng lẽ ta vừa khóc vừa cười còn vi phạm vương pháp hay sao Vô Diễm nhìn ra Lục Tiểu Thanh đã khôi phục hình sắc danh trái trước kia Hình ngọt đáng yêu, trong lòng cũng thấy thoải mái Jun sần sữ khi gặp Tiểu Thanh cũng đã tiêu tan Vô cười tùy ý Vẫn là những từ trước kia mình quen biết Tùy ý quái đạn, thô tục ngoài tưởng tượng, lợn xòn không có trật tự Cái đó không giống như thường đó Lại là người mà không yên lòng tìm kiếm như mở kem đáy biển Nên vừa vui sướng vừa tức giận Lực Tiểu hành khóc một hồi, tất cả ấm ức trong lòng Đều theo nước mắt chạy ra ngoài, cứ tan sạch sẽ Lúc này cũng giống như bình thường, tỏa thân thả lỏng, trong lòng tĩnh lại Vừa rồi xúc động, nên không kịp hỏi chuyện, nên dưỡng mãnh lùi lại, một cước đáo văng vô diễn ra. được tiểu thanh một tay bắt nhẹ nhàng, xa xa mong cho nó đau, mặt vẫn nọ, im vô diễn nói. Vừa rồi không tính nữa, hiện tại, nhắc lại chuyện cũ. Nói mau, vì sao người đó bọn ta lại? Hai người, các huynh, là nam nhân mà lại bắt nạt một nữ tự yếu đuối như ta. Được lắm. Vô diễn đe cháy một cước của lực tiểu thanh, sắc mặt lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp mặt lại khóc nói Ai bỏ nàng lại chứ? Không phải là ta đã để lại hai chữ bỏ nàng cho chúng ta hay sao? Ta còn muốn hỏi nàng nếu nàng muốn chạy Vừa rồi, vì sao nhìn thấy ta lại khóc đến nước mắt Còn đỏ một đống sổ não lên người ta nữa Được tuyệt hành như vậy, tức không thèm nói nữa Thỏ tay vào trong, lấy ra mảnh vải lên như một kia Nếm cho cô Diệm lên tiếng nói Ta không phải là đã nói cho mình biết là ta không biết chữ rồi sao? Thứ này còn trở thành như vậy, của ý mới biết là trên đó viết chữ gì. một diễm liếc mắt, nhìn thấy tấm vải nét mực loang lộ, chữ gì cũng không nhìn ra, rõ ràng trước đó có viết chữ rõ ràng mà. Không khỏi như mày nói, đây là vấn đề của nàng. Ta để lại bằng người ta, bao giờ nàng xuống dưới thì đưa cho nàng. Nàng không làm như ra ta nói, nàng chữ khó đáng đòi lắm. Lực tuyệt thanh thấy chân đỉnh đầu khó nhẹ bốc lên, chim vào tay, tiếng gió xé vù vù. Tức giận, sậm chất nói Được, được, là ta xứng đáng với như vậy, đáng nợ ta Vốn nghĩ nhiều lời chất vấn Nhưng lại nhớ ra, mình và Vô Diễm chỉ là bèo nước gặp nhau Cũng chẳng thân quen với mình Mình dẫn vào cái gì, mà muốn khả bình vấn tội người ta Vô Diễm dẫu sao cũng là người ngoài mà Nhưng thế, nên sắc mặt tự nhiên tối giầm lại Trong lòng phề muộn vài phần Không còn hứng thú chất vấn Vô Diễm nữa Vô Diễm vốn thấy lúc tuyệt thanh đang tức giận Kêu ngạo, dương nành muốn vốt với mình Tột nhiên, mớ một câu Đã làm cho nàng nụt siêu Không khỏi nhớ mày nói Nha đầu, đừng cho là ta thâm trầm tính cách của nàng như thế nào Ta còn không biết hay sao Lầm la lầm lét, tinh quái Chắc lại đang nghĩ ra cái gì quỷ quái rồi đúng không Ta nói cho nàng biết Lần này, không có thiên vũ, sau lưng đỡ cho nàng Nếu chọn ta mất hứng Xem ta có xử lý nàng thế nào Lục tiểu hành nghe thấy vô diễm Nói một cách kiêu ngạo Nếu là bình thường, sẽ không thể thiếu một màn đối gọi, gai gắt với chàng. Nhưng hiện tại, một chút tinh thần cũng không có. Giống như trong nháy mắt, tất cả sức lực đều bị rút kệt cả. Mệt mỏi lời biến nói, tùy theo ý hương đi. Phụ diễm như như mày, ảnh mắt long lanh, xinh đẹp, nhưng lại lạnh banh. Nhìn không chốt mắt về ẻo ải của tiểu thanh. Đúc sau, âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn. Cũng chỉ là chịu khổ một chút thôi, không có việc gì. Sau này không thấy nàng... Ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian để đi tìm nàng Ta còn không bất mãn, nàng có tính toán cái gì Đực tuyệt thanh nghe thấy Vô Diễm nói hắn đi tìm mình Giật mình, tinh thần nhất thời bừng bừng như cũ Thọ ngồi nghền, ngồi đầu với vệ mặt của chờ Hỏi, Huỳnh có cái lại tìm ta sao? Đực tuyệt thanh vừa rồi chầm lặng Như người chết Một giây sau lại giống như ai phận thuốc kích thích Bộ dạng khỏe khoắn, hoại bát đáng yêu Vô Diễm không khỏi lắc đầu nói Nếu không tìm nàng, thì sao ta lại xuất hiện ở đây? Nếu không phải đi được nửa đường thì nhận được tin của ta báo đi đón nhưng không thấy nàng, thì ta đã sợ một canh thành rồi. Sao có thể quay đầu với Giang Nam? Này, không cảm ơn, còn cắn ta một cái, thật là buồn cười. Ha ha, hóa ra là bọn họ của tới tìm mình. Xem ra đúng là họ, không phải muốn bọn mình lại. Mình chỉ biết họ gửi lại cho mình một chữ, "hiệt định", không phải là lời nói vỏ trọng linh tinh gì đó. Mình không biết nên hiểu lầm bọn thật sự là có thể tin tưởng được nha. Thật là vui vẻ. Vẻ mặt không che giấu được ý cười tràn ra, Lục Tuyệt Hành giống như một con gà. Lục Tuyệt Hành giống như một con gà mái già cười thân khách tiến lên từng bước, đứng nghiêm ở trước mặt cô diễn nói: "Ta chỉ biết hai người sẽ không vất bỏ ta. Ta là người đáng yêu. Người gặp người yêu, thành gặp thành yêu." Nên mắt thấy Lục Tuyệt Hành Bắt đầu đoanh mặn lên tự nhiên tự diễn. Thủ diễn dừng lại, hồ thật rõ ràng. Lãnh mi mặt lạnh nói. Làng nói lời, làng nói lời chẳng có khí chất gì cả như vậy sao? Lời nói đó là những nhân, nên nói là sao? Lớn như vậy rồi, mà còn không biết kiềm chế. Là nói trước, mặc cại là nàng đến từ đâu. Cũng không cần biết, nàng nghĩ gì trong lòng. Nếu nàng lại tới đây, vậy phải thích ở một thời đại này. Với cuộc sống của xã hội này, Đừng hy vọng sạc vời là cái xã hội này phải thị ứng với nàng Nếu không người chịu thiệt hòi sẽ là nàng đó Còn nữa không cần cứ lập sĩ như vậy Tùy hứng theo ý mình là nữ tử mà dám đi bắt tối cầu của người ta Nàng có biết đã là chuyện rất nghiêm trọng không? Có ý định phá hỏng nhân duyên của người khác Có thể bị đưa lên quan phủ Cho dù họ không cần cái mạng nhỏ của nàng Chỉ cần đánh bà. chỉ cần đánh nàng 3-4 chục trường cũng xứng đáng Mai là nữ tự ngô giang, coi như là gặp người khó Gặp được nàng, chính là phúc khí của nàng đó về sau nếu mà xảy ra chuyện như vậy Xem và xử lý nàng như thế nào Lục tiểu hành ngẩn người Cô Diễm sao lại giáo huấn mình giữ vậy Tuy rằng hành nói không sai Nhưng sao giống như mẹ già ở nhà rõ hấn mình vậy Là đe dọa, là vũ lực Nhưng quan trọng nhất là có quan tâm Trong lòng tự nhiên thấy thoải mái Nhìn về mặt sắc khí của cô Diễm Lục tiểu thanh nhảy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói Không phải ta muốn bắt tú cầu, mà là tú cầu tự ba đến chỗ ta Được rồi, ta cầm đoàn về sau, không bắt tú cầu nữa Nhưng mà huynh cũng thật là thiếu đạo đức Rõ ràng hay ta chịu khổ, còn không chịu ra tay hỗ trợ Tránh một bề sang kịch vui, ngắm lại vẫn làm cho ta tức đến ngứa rằng Vô diễn trường mắt nhìn lục tiểu thanh, nhưng mặt nói Còn dám nói, dám làm, dám chịu Dừng lại một chút, quay mắt hơi tắt dậy, cười nói Nếu không phải, ta của lúc tới đó, thể cũng không hề nhìn thấy vẹn mặt nàng ngốc ngách, ôm tủ cầu, bị người ta khiến đi. Nàng cho dù có nhảy xong, cũng không có người ngăn nàng lại. Nói đến chuyện này, là lại thấy bụng mình nhé. chương 31 Wow, ha ha ha tựa vào Mỹ Nam, lên đường nào. Được rồi, được rồi, Luzuma, vậy không nói, không nói nữa. mà thấy vô Vojim giận tiếng mặt, lại còn sắn tay áo, chuẩn bị động thủ đánh người lục tự hành vào vã, cân đầu lên lên, khẽ cười vút mong ngựa. Thật ra ta cũng không có hề. Thật ra ta cũng không hề có ý định nhông tự vẫn. Con người của ta luôn luôn con sính mạng mình là thứ cực kỳ quý giá, làm sao có thể tự đâm đầu vào chỗ chết chứ? Chỉ là ta muốn nhảy xuống để tốt tá ở bên bờ sông kia mà thôi. Triển sắc mà mình như vậy, đánh trường bọn người kia chắc cũng bị quáng gà. Chỉ tối thế sao mà có thể nhìn thấy được? Và như thế ta có thể trốn pháp thành công. Và đây, mà ăn cũng chỉ có một cái, hihi <cười> quý giá, không phải vô giá, không phải là vô giá mới đúng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô diễm thấy Lực thực hành cười cười với mình, mà vẻ mặt vẫn dè trừng, bắt giác vừa tức giận vừa buồn cười. Mặt vẫn lạnh băng, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nhìn Lực thực hành một tay múa mày quay cuồng, một tay nắm thật chặt, bọc quần áo ngô lệ hoa đưa cho. Cái bọc đó vào thời điểm sinh tử thương tâm nhất, nàng vẫn đều mạc nằm chắc trong tay. Vô diễm khó mà tin được được tuyệt hành làm vậy vì là tốt nào đó nên mới bất mãn hỏi. Thế nào? Trong bọc quần áo kia có thứ gì tốt hay sao? Nàng suốt từ nãy tới giờ, cựu ông khư khư không chịu rời nướng bước hết. Xem ra, nàng cũng là một kẻ tham tiền. Lực tuyệt hành hay vô diễm mọc mình chế nhạo mình, cũng không hề tức giận có vỗ phục vụ phụ quần áo, bao quần áo, bình thẳng nói. Bên trong có những thứ gì ta cũng chưa thấy rõ, dù sao cũng có rất nhiều giá trị. Và lại, ta nói với huynh, ta không yêu tiền lúc nào chứ, tiền chính là thứ tốt nhất trên đời. Ở nhà của ta, một đứa trẻ ra đời đã được truyền giáo bài học vỡ lòng đầu tiên, đó chính là chỉ cần học thật giỏi. Cách tính toán thu chi, thỉ để khắc thiên hạ, Cũng chẳng em sợ cái gì Của ta mà nói Cái gì mà học giỏi cách tính toán thiêu chi mà trắng ra là có tiền là có tất cả Chỉ cần có tiền thì thiên hạ này Ta là lớn nhất Phản thân ta cực kỳ rõ ràng Sự bất lợi của việc không xu dính tối Và càng rõ ràng hơn Sự thuận lợi của việc dùng dịnh hầu bao Vì thế cho nên con người của ta Từ xưa khi cha mẹ đẻ Tới giờ chưa bao giờ Ngại nhiều tiền Vô diễm nhất thời á khẩu có thể Quang minh chính đại, lợi lẽ thẳng thắn Khi thế hùng hồn, lợi lẽ thẳng thắn thể hiện tình yêu giàu giàu với tiền như vậy chỉ có thể là nhân vật quái thai duy nhất trên đời này đang đứng ở trước mạch chàng một hôi Thiên hạ này, người ta chỉ cần biết những đạo lý cơ bản không cần học rộng tài cao, thiết thức đầy mình Cũng để biết quý trọng bản thân mình Tiền tài chỉ là vật ngoài thân Ngay cả những tân gian thương, xấu xác ghê tẩm yêu tiền như món thịt cũng không bao giờ mọc lộ điều đó ra ngoài Chỉ ít cũng khiến người ta tôn trọng Dù chỉ một ít Không nói xa xôi Cứ dùng chính trường hợp ngày hôm nay cửa chàng mà nói ra Từ trước tới nay Làn lộn ra họ bao năm Chẳng chưa bao giờ Đợt người nào có thể hổng nhiên nói ra điều đó Đã thế Lục Tiểu Thanh còn ngồi sổm trước mặt chàng Hổng nhiên Lục tung bằng quần áo ra kiểm tra nữa chứ Sự đi tính lại Vô diễm có thể hoàn toàn khẳng định cùng xác định Lục Tiểu Thanh chính là kẻ vô sĩ tị vị nhất trên đời này Còn bản thân chàng Thì không hiểu huyện đạo nào bị bấm nhầm Mà lại vì nàng một lần nữa trở lại Nam Giang Xem ra não của chàng càng ngày càng teo lại và hoạt đội rồi Vô Diễm, mau tới đây kiểm tra, kê kiểm xem ở trong ngành có những thứ gì, lại lên Các bạn không biết Vô Diễm đang âm khẩm gì bảo mình Được tuyệt hành để mặt to vò, phấn khích mà tung bọc quần áo Xem xem sờ sờ, hết cái này đến cái nọ Nhưng do trình đội có hạn Nên thực sự không thể nhìn ra những đồ vật này là cái gì, nó xấu ở chỗ nào. Vô Diễm tiến lên hai bước, cuối đầu nhìn xuống, vừa nhìn chẳng không khỏi. Nếu may tò mò đánh giá luật tuyệt thanh, ta không biết nên nói là nàng vận khí tốt hay là không tốt đây. Vậy là sao hả? Luật tuyệt thanh khó hiểu, ngậm đầu lên dán vào ánh mắt Vô Diễm. cô Diễm không nhìn được, nhích mép cười, mong nụ cười một phần quái dị. Vị tuyệt hư họng ngô này. Đúng thật là rất quan trọng nàng. Toàn bộ số trang sức bên trong không hề tầm thường. Ta không thể giải thích tận tình kẻ cằn cho nàng được. Chỉ có thể ước chừng xã trị của bọc quần áo này lên tới vặn là quả trắng mà thôi. Lục Thuyệt Thanh kiên ngạc, chẳng mắt, nhìn chân trối của bọc quần áo lộn xộn trên mặt đất rồi nói. Không thể nào, ta cứ tưởng mấy chỗ này cũng lắm chỉ giá mấy ngàn lại bạc mà thôi. Để làm sao có thể quý giá như vậy đây chứ? Vô diễm ngồi rộn xuống dưới, nhận lên một cái nhẫn, đeo ngón cái, bằng ngọc Minh Châu nói. Không nói những cái khác, chỉ tính riêng cái nhẫn còn con này thôi, cũng ít nhất 78 là lạ rồi. Minh Châu sang nam thuộc loại hiếm có, càng không nói trọng lượng của nó lớn như thế này, trang trí tinh xảo, đương nhiên được coi là cực phóng rồi. Ngô ra tiểu thư, thật là hào phóng, thật tốt như thế, cứ cho là hoàn thần cút thích. Cũng chưa chắc đã được sở hữu chiếc nhẫn có tỷ lệ hoàn hảo như vậy, vậy thế mà cô ấy lại trực tiếp tặng cho nàng Tức lời, những mày cười khẩy như lực tuyệt thanh Lực tuyệt thanh hòn vía lên mây, đời ra những khúc vỡ mắt một lúc Theo bản năng nhấc mấy thứ lên, nhìn lại một lần nữa, lại nói thêm một nữa Mắt giật giật vài cái, nàng nói Khá lắm, lễ vật này thật vĩ đại Vừa gieo, vừa lấy tay khẩy khẩy bới bới tìm kiếm bọc quần áo Lúc này, bên dưới đống trang sức lội ra màu trắng loa mắt của giấy đẹp được thực hành rung rung nhâm tập giấy lên, không khỏi giật mình sửa sốt. Đúng vậy, tập giấy chẳng nàng đang cầm trong tay là không phải là cái gì khác mà là toàn bộ ngân phiếu. Mạnh giá không lớn, thật sự không lớn tí nào, chỉ bất quả mỗi tờ là một vạn lượng mà thôi. được thực hành nước nuốt nước, nước bọt, trực tiếp đưa cho vô diễn nói, Huỳnh giúp ta đếm xem tổng cộng là bao nhiêu. Thực sự là có mức kích động Thì sợ còn nhét chân tay khẩn trương mình động mà sẽ rách tờ nào thì khốn Một vãn lượng, một vãn lượng đấy không phải rách đâu nha Hồ Diễm cũng kích nhạc không kém Rất này mình đón lấy tập ngân phiếu Lật thật đếm đếm, câu mài như Lục Tiệt Hanh trả lời Tổng cộng là 30 tờ tất cả là 30 vãn lượng Lúc này, Lục Tiệt Hanh không hề bất ngờ Đến đần người như lúc nãy nữa, mà ngược lại Nàng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh Nhận lại tập ngân phiếu Bình tĩnh ngân phiếu Đứt sự ngăn phiếu vào trong ngực Bình tĩnh Nói ghém bọc quần áo cẩn thận Bình tĩnh Vác bọc quần áo lên lưng rồi nói Ý thôi Cô diễm thấy lực tuyệt hay Trong nháy mắt Đã lấy lại được bình tĩnh Âm thầm kinh ngạc cho sự tỉnh táo của nàng Lại thấy nàng bắt chân vốn cẳng đòi xuất phát Không nên được bật cười hỏi Muốn trở về trả lại cho nô gia tiểu thơ sao Lực tuyệt hành lắt đầu quậy quậy Không đời nào Đại Hòa biết rõ nàng đưa cho ta cái gì, nàng đánh đưa cho ta chính là sự tín hiệm Vì vậy ta đây sẽ không bao giờ phổ sự tin tưởng ấy của nàng Ân tình này ta nhận, tự ngội ngội này của ta cũng nhận tấm lòng chân thành của mụ ấy ngày hôm nay, một ngày nào đó dù có phải liều mạng Ta cũng sẽ không để mụ ấy với thất vọng Vô diễm nhìn bóng lưng của lục tiệt thanh Chính trực ngay thẳng như vậy, kêu ngạo như vậy, chính chắn điểm tắn như vậy Lần đầu tiên chẳng phát hiện một lực tiểu thanh bình thường lúc nào cũng hê hê ha ha, quậy gà bay, chó sủa có một ngày cực kỳ nghiêm túc mặc dù nàng nói rất nhẹ nhàng thanh thản nhưng chẳng biết đó là những lời nghiêm túc và chân thành nhất Trong khoảnh khắc này, nàng giống như không phải lực tiểu thanh mà chẳng biết không phải một lực tiểu thanh cái gì cũng không hiểu làm việc gì cũng kỳ quái, không thể giải thích nổi không phải một lực tiểu thanh chỉ thích làm theo ý mình Tự nhiên trong khoảnh khắc này, chẳng thấy một loại ảo sát Con người lúc nào cũng vui cười chẳng vì lý do gì, có vẻ ngoài không đừng đánh chút nào, nhưng lại có một nơi nhạy cảm nhất. Điều đối nhất trốn dấu sâu trong tâm hồn, nếu như có thể phá tam bức tường thành, này dựng lên để cho giấu điều đó mà đứng sâu vào nước giấc hẳm ấy, thì nàng sẵn sàng hiên sinh cả mạng sống với người đó mà không hề hối hận. Nhìn được tượng hành càng đi càng xa, phụ diễn đột nhiệm mở miệng nói, còn tiếp tục tiến về phía trước là sẽ dơ xuống sông đó hồi sau, một hãy lực tuyệt thanh tới mặt ngượng ngùng, quay trở lại, lầm bỏng nói Hi <cười> chết tiệt tại trời tối quá đi mất, không chú ý, không chú ý Vô diễm thấy lực tuyệt thanh, khôi phục một dạng lưu manh thường ngày, thì cái mỉm cười và nói Đi, đi với ta về ra hàng Châu vì sao phải trở về hàng Châu, ta không đi Đúng rồi sao, khó khăn lắm, mới chuẩn khỏi hàng Châu được Bây giờ, con tự chui đầu vào rộng mà trở về có phải là ngày mang mình quá dài rồi không? Vô diễm thấy lực tuyệt hành thệ mặt ngăn lần, không muốn đi, lập tức cũng không miễn cữ, nói Được rồi, vậy trước tiên ta tìm cho nàng một chỗ ta túc tặng hai ngày, ta đi hành cho một chuyến, nàng nói cho ta biết tân của cái kế vệnh kia là được rồi Lực tuyệt hành mà mịt càng khó hiểu hơn, ngó chầm chầm vô diễm, thấy vô diễm mắt lại nghiêng thiền, nhìn lại mình Mặc dù trước kia gặp mặt, chàng cũng cứng đơ như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại thật có cái gì đó khác thường Bên cạnh sự lạnh lùng, hài khắc, còn có thêm một thứ gì đó, là thứ gì nhỉ? Đồng Tiểu Thành nhát mặt, nhâm mày, tiến lên vài bước, cẩn thận quan sát đánh giá Tràng một lần nữa. Có sát khí, có phấn nọ bừng bừng, suốt cuộc là sao nhỉ? Đồng Tiểu Thành vừa một sẽ nghiên cứu một tẹo, liền bộ ra chân lý. Tiến đến gần, tụm lấy cánh tay Tràng, cười nói. Muốn giúp ta bỏ thứ, đáng tiếc, Huynh không thể tìm được cái cái viện nó rồi. Nó đã bị ta cho một mồi lửa, thiếu dụ hoàn toàn rồi, giúp lời. Cười đến vô cùng đắc ý Vô Diễm kinh ngạc nhìn cánh tay đang bị Lực Tiểu Thanh túm lấy Lúc lắc đung đức của mình Lúc sau mới trầm xuống Vẻ mặn chân đầy ý cười Xem ra là ta đã tình rồi Đáng lẽ ta nên nghĩ đến nghe từ đầu Nàng đời nào chỉ thịt hỏi như thế cơ chứ Kẻ nào chắc phải nàng Thì chính là kẻ đó xí xẻo Không phải lo lắng cho nàng Lực Tiểu Thanh ngẩn đầu chót mắt nhìn Vô Diễm Huỳnh lo lắng cho ta sao Vô Diễm thấy Lực Tiểu hành cười mặn ám Mùi lưu, manh lên Mùi lưu manh sọc lên nồng nạp nên thởi hiện quả hóa giận. Này nghe làm rồi, tại sao ta phải lo lắng cho nàng chứ? Rồi tuyệt thanh biểu môi, lo lắng thì cứ nói là lo lắng, thế mới là bạn tốt chứ. Thật là, coi ra mồm chống chế nữa làm gì? Nhưng mà ta thật vui vẻ, vì cấm người lo lắng cho ta. Cảm ơn Huynh nha, vô diễm. Vừa nói, vừa buông cánh tay vô diễm ra, tiếp tục đi về phía trước. Vô diễm khoái miệng không ngừng dưng dậy, một lúc sau, mới lặp lại hai chữ. Bạn tốt! Gió lạnh không hăng góp vào mặt, cây cối xào xạc không ngừng, chim chóc xíu dít trên cành, ánh mặt trời chan hòa. Khung cảnh càng trở nên vui vẻ, cho nổi hơn bao giờ hết. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trên con đường, còn chiếc mã tàn ra thần khí dũng mãnh, đang nhẹ nhàng, khoan khoái, nặng tưởng bước. hành nhã bò trên đường, nhìn kỹ một chút, ta sẽ thấy người đang ngồi đánh xe, được khiển ngựa. Chính trên chiếc xe không phải ai khác, chính là cực phẩm xoái ca mà lạnh như tiền lý vô điểm. Hiện đây là hetero mamot của Tuyết có về đời đường làm lưu manh. Like và để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.